chương tám sinh nhật khi về phủ định quốc công ma như ghé qua chỗ lão thái thái trước bên trong xuân y đường tiểu ngô thị nhị tỷ tỷ tứ mùi mùi cùng hai huynh muội mạnh da đều có mặt mọi người thấy ma như vào liền cười vui vẻ bầu không khí rất hòa hợp êm đềm ma như tiến lên thỉnh an đổ lão thái thái nàng chưa làm xong thì bà đã vẫy tay tuần tuần lại đây ngồi nào Nhị tỷ tỷ đang ngồi cạnh Lão Thái Thái, Mai Như ngồi bên còn lại. Phía dưới có Mạnh ẩn Lan nghịch ngợm, nháy mắt với Mai Như. Hai người là bạn tốt, nên Mai Như mím môi cười. Ánh mắt nàng lơ đãng di chuyển và từng cờ nhìn đến Mạnh An đang ngồi đằng trước. Mạnh An trở thành thám hoa vào mùa xuân năm nay. Hiện tại, hắn đảm nhiệm chức biên tu tại hàng lâm viện. Hắn theo em gái tới đây, do hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ, Nam tử mặc bộ phục màu trắng theo hoa văn chìm trong hắn vừa hiền hậu vừa tấn tốt. Gương mặt trắng nọn của Mạnh An chậm rãi ẩn đỏ khi nhận ra ánh mắt Mai Như. thiếu nữ lịch sự dời mắt vì biết biểu ca mình rất ngố. Đội lão Thái Thái vuốt tóc mái Mai Như, dải nắng dầm mưa làm khuôn mặt như hoa tựa ngọc nức nẻ bà cảm khái. Cô nhóc tuần tuần chịu khổ ở ngoài rồi. lão Thái Thái khen ngợi Chuyến này tuần tuần giúp phụ chúng ta nở mày nở mặt Giỏi hơn đám ca ca với đệ đệ của con Lúc Mai Như vào cung nhận thưởng Đã có cả sai vặt nhanh nhẹn về phụ báo tin Mai Như được phòng một chức hũ danh vô thực tại Hồng Lư Tự Duyên xưng đế còn ban thưởng cho nàng vô số vàng bạc lụa lạ Đương nhiên Mai Phụ cũng được thưởng Những điều đó đều là vinh quang của Phụ Lão Thái Thái khuyên Mai Bình Người đang ngồi bên dưới bình tỷ nhi nhớ học hỏi tuần tuần bình tỷ nhi nghe vậy bèn trầm chu môi nàng ta nhỏ nhất nên giờ phải cánh vị trí mà như từng giữ hồi xưa lão thái thái lúc nào cũng bảo nàng phải noi gương nhị tỷ tỷ mà như từng trải qua việc ấy nàng thấu hiểu sự khó chịu tận đáy lòng này nàng không muốn các tiệm mùi bất hòa vì vậy vội mở lời lão thổ tông ta ăn may thôi nên chả dám kể công Nói rồi đang lén qua mặt lão thái thái Để làm mặt xấu với bình tỷ nhi Lão thái thái ôm nàng mùng chín là sinh nhật tuần tuần Lần này không thấy làm qua loa Sinh nhật năm ngoái của Mai Như Chỉ mời tỉ muội trong nhà với mạnh Uẩn lan Năm nay Mai Như bất ngờ gặp thời Và vẽ ban trở về Bọn họ sẽ tổ chức thật hoành tráng Lão thái thái dặn kiều thị Gửi thiệp xong Nhớ mời mấy nữ tiền nhi đến cho vui Chúng ta sẽ góp tiền Mọi người đều vỗ hướng tay đồng ý. hôm tình sứ thần bị tập kích truyền về Mai Phủ. Cả Phủ sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Lão Thái Thái hay nghiêm khắc với mà Như mà cũng khóc liên hồi. Phủ quốc còn ảm đạm suốt thời gian qua. Bọn họ phải ăn mừng nhân dịp này mới được. Lão Thái Thái dặn dò thêm một lát rồi bảo, thôi mấy tỷ mùi đi tâm sự đi. Bà nhìn về phía mạnh An. An Ca Nhi, hôm nay Nguyên Ca Nhi từ thư viện về mấy đứa gặp nhau chứ? Mạnh an đã lớn nên không tiện đi theo mai như. hắn đứng dậy đáp, vâng à. các tỷ muội rời xuân hy đường và cùng đến viện tự của mai như. mai bình hơi bật chuyện ban nãy nên cứ phòng mang trận mắt. tính tứ muội mùi khá giống mai như trước kia. Hệ tức tối là hiện hết lên mặt. mai như không giận nàng chỉ nói. tứ muội muội ta có mang quả khô về. bình tỷ nhi liếc nàng, mai như ranh mảnh nháy mắt. làm nàng ta cao hứng hơn đời chút. Mạnh An đi bên cạnh và thấy ngã rẽ ở ngay phía trước, tay hắn đỏ bừng, lúc căng thẳng hỏi: "Như biểu muội muốn quà gì cho sinh nhật?" Mai Dư dừng bước, hót tóc xua tay. An biểu ca đừng bận tâm, ta đâu thiếu cái gì. Từ ngày mơ hồ phát hiện, dì tỷ tỷ nảy sinh thiện cảm với An biểu ca, nàng muốn tránh xa chuyện hai người này. Tuần tuần cả nể với ca ca làm chi? Mạnh ẩn làng kéo tay nàng Nàng ấy đã cao hơn trong mấy tháng Mai như vắng mặt Nhưng trông vẫn nhỏ xinh Với đôi mắt to tròn trên gương mặt trắng bót Mai như khoanh tay Ta nghĩ không ra mình muốn gì hết Mạnh an xấu hổ Khi nghe nàng thẳng từng từ chối tay hắn đỏ gấp bụi Mai tiếng đứng cạnh hắn Nàng ấy cười giải vây Ta nhớ ta mùi mùi từng ưng ý Tấm bình phong theo hai mặt Tại thất bảo trai Mùi mua hụt nên lúc về hậm hực mãi còn gì Mục đích hôm viếng chùa liên hương Là để Mai Tiến gặp gỡ Mạnh An Bây giờ Mai Tiến ôn tồn Giải vây thay hắn Làm cảm xúc khó tả xuất hiện trong tim chàng trai Hắn thẹn thùng nhìn cô gái ấy Mai Tiến nhắc giúp Mạnh ẩn lan nhớ ra Đang ảo đảo than Đúng rồi thậm nhất điện hạ đã mua tấm bình phong kia Mạnh An im thanh thích Chỉ gật đầu và ghi nhớ thông tin này Hắn nghe Mạnh ẩn lan bảo Mai Thiến. Thiến tỷ tị, tị chú đáo thật. Mạnh An chợt nghĩ đến một việc. Hắn trầm mặt vài lát rồi hỏi Mai Thiến. Sinh nhật Thiến biểu mùi cũng sắp tới. Thiến biểu mùi có thích gì không? Sinh nhật Mai Như với Mai Thiến lần lượt là tháng 6 với tháng 7. Ngày sinh hai người gần nhau nên dễ nhớ. An biểu ca khách ký. Mai Thiến dịu dàng cười. Biểu ca tặng con thỏ kia là đủ rồi, không cần lo đâu. Nàng ấy đề cập con thỏ làm mạnh an càng ngượng. Hắn tặng tuần tuần trước rồi mới tiện thể tặng nàng ấy. thanh niên ngập ngừng đề nghị. Đấy chỉ là món quà tiêu khiển, biểu muội cần gì thì cứ nói. Ta cảm ơn biểu ca trước vậy. Mai Thiến cười, giọng nàng ấy nhu mì tựa dòng nước. Mà như hết nhìn Mai Thiến rồi nhìn mạnh an, nàng cảm thấy tốt nhất mình đừng dây vào họ. Sau khi trở về từ Tây Khương Mai Như bần ruộng suốt mấy ngày nàng đưa lễ vật đến bái kiến bình dương tiên sinh rồi lại ghé thăm Động tỷ tỷ để báo bình an do biết Hồ Tam Bô cũng về kinh nên Mai Như hơi mất tự nhiên Động thị nhận ra nàng khó xử nàng ấy nói ta coi tuần tuần là em ruột mũi tuyệt đối đừng tránh né ta Động thị ru rú trong viện tự cả ngày ngoài trừ hòa tuệ thì nàng ấy chẳng nói chuyện với ai nàng ấy biết Mai Như thật lòng thương mình vì vậy nàng ấy cũng thật lòng thích đứa em này. Mai Như mà xa cách nàng ấy, thì Đổng Thị không còn ai để tâm sự. Mai Như cười, vậy ta chả giữa kẻ nữa, ai bảo tỷ tỷ không chơi ta phiền. Đổng Thị vui mừng khi nghe tuần tuần chéo mỏ như thế, nàng ấy lấy quà sinh nhật đưa cho Mai Như. Mai Như sợ trời nóng, mùa hè luôn khiến nàng phờ phạt và lười vận động. Tháng 6 là đầu hè, nhưng nàng đã yếu siêu. Nàng rất thích túi thơm giải nhiệt, và động thị tặng vào năm ngoái. năm nay nàng ấy theo một cái mới toanh, bên trong chứa bằng phiến cùng bạc hà để giúp mai như bất nóng. mai như thích lắm, nàng nhanh tay buộc nó lên eo. hôm mùng 9 tháng 6, phủ định quốc công vô cùng náo nhiệt, không chỉ có tỷ muội trong phủ mà đài tỷ tỷ người đã được gả đến phủ tây bình bá cũng quay về, chưa kể còn có các cô nương của phủ khác nữa. mai như vốn ghét ồn ào nhưng lão tổ tông lại thích. Nàng biết rõ ý đồ của lão Thái Thái và muốn mọi phủ trong kinh thành Biết chuyện vui tại phủ định quốc công Quảng bá thành danh luôn Là việc có lợi và chẳng gây hại gì Ma Như ngoan ngoãn phối hợp Tuy nhiên đang dở trò nhỏ mọn Lúc gửi thiệp mời Nàng cố tình không mời Chu Tố Khanh Ai ngờ kiều thị lại kiểm tra danh sách Bà méo máu chọc đầu Ma Như Rồi dần giữ mắng Còn cái tính bướng bỉnh của tuần tuần kia Ai lỡ đắc tội con là bị ghét suốt đời liền Mà Như cười thản nhiên. Dạ đúng. Nhưng Kiều Thị vẫn ép nàng gửi tiệp cho chu Tố Khanh. Mà Như bất mãn cãi. Nương, sao phải mời nàng ta? Bởi vì nàng ta là cháu Hạ Thái Phó, là tài nữ đệ nhất ban danh cắt Kinh Thành và sắp lấy Phó Tranh ư. Có điều hiện nay toàn bộ Kinh Thành đều biết, Phó Tranh gặp vận rủi. Ngày đầu ngày Phó Tranh vào cung phục mệnh, Hoàng đế đã phẫn nộ cực kỳ. Ông thậm chí chửi hắn, tàn nhẫn độc ác. hiện giờ hắn bị tước đoạt hết thải công vụ phải đóng cửa hối lỗi trong phủ và mất hai năm bổng lộc nói đến đây phó tranh lập chiến công lớn nhưng vì vụ đi sứ lẫn lời đồn với a mâu mà chẳng được phong thưởng khi trở về hơn nữa hắn còn chọc giận hoàng đế rồi bị trách phạt khắc nghiệt người này quá đáng thương mà như thở dài nàng nghĩ nếu cưới chu tố khanh thì chắc phó tranh sẽ đỡ khổ hơn thiếu nữ thoáng ngẩn ngơ lúc nghĩ đến điều gì đấy Kiều Thị lại chọc đầu nàng Con thì hiểu gì chứ Con không hiểu điểm nào mà Như mù mờ chớp mắt Kiều Thị chẳng giải thích cho đứa nhóc như Mai Như Nhưng nàng vẫn nghe được chút thông tin vào hơi mùng chính Hôm ấy, đại tỷ tỷ cùng hai cô nương tạ phủ tới sớm Mai Như trả ưa tam tỷ tạ phủ Bèn gật đầu chào có lệ Rồi để nhị tỷ tỷ tiếp khách Mai Tiến thành thạo mấy việc này hơn Mai Như Nàng ấy làm rất tốt và chưa từng mắc lỗi Thế là mà Như được thảnh thời ngồi trò chuyện với đại tỷ tỷ Mai Vân đến phủ Tây Bình Bá trong một năm Nàng ấy vẫn trầm tính, kiệm lời và luôn mang dáng vẻ không tranh đoạt Hai tỷ muội lâu lắm mới gặp nhau Đang hàng huyên thì bất chợt, hai chữ Yến Vương truyền đến mà Như sửng sốt, nàng lặng lặng vẫn tai lên nghe Nàng nghe một hồi mới biết Mấy người bên cạnh đang bàn về hôn sự giữa chùa Tố Khanh và Phó Tranh. Ban đầu, Toàn Kinh Thành nghĩ Phó Tranh sẽ cưới chu Tố Khanh ngay khi trở về. Nhưng giờ hắn bị Duyên Xuân Đế phạt nặng cũng như không rõ khi nào được hoàng đế trọng dụng lại. Vì thế mà hôn sự chắc mười mươi kia trở nên khá phức tạp. Bất kể là để tự bảo vệ hay dầu đổ bìm leo, đâu ai tình nguyện giao vận mệnh của cả một phủ vào tay vị hoàng tử bị hoàng đế ghét ra mặt. Hạ Phụ cũng vậy. Thành thử chưa biết hôn sự giữa chùa tỷ tỷ với Yến Vương có thành nổi không? Lúc câu này nhẹ nhàng lướt qua tai, mà nhớ nghe người dây lá. Nàng cứ tưởng phó tranh cưới chưa tốt khanh thì sẽ đỡ khổ. Nhưng xem chừng hắn không thể hết khổ. Ngay cả thầy hắn cũng do dự chẳng chỉ ta giúp đỡ. Ai biết được tình cảnh sau này của hắn có xấu hơn hiện tại không? Chương 82 Quà tặng nhắc tào tháo tào tháo tới trong lúc nhóm người bên cạnh đang bàn vừa hôn sự giữa phó tranh với chu tố khanh thì nàng ta tới chu tố khanh mặc áo ngoài dài đến đá quý và theo hoa bằng chỉ bạc xen lẫn xanh bên dưới là chiếc váy vàng nhạt. nàng ta xuất hiện như tiền giáng trần như mùi mụi nàng ta chào rồi đưa quà quà của chu tố khanh là một bức tranh nàng ta khen ngợi Ta biết như mùi mùi thích tranh chữ nên không dám tặng mấy món tầm thường như song phấn hay trang sức. mà Như đâu cần nàng ta tần bớt, nàng cười. "Chu tự tiệt khách khí, kỳ thực ta thích mấy món tầm thường đó nhất. Chu Tốt Khanh đã quen với cái lưỡi móc mỉa của Mai Như. Dù nội tâm cực kỳ khó chịu nhưng nàng ta chẳng biểu lộ ra. Nếu không thì cái danh dịu dàng mà nàng ta cố gắng giữ gìn bị Mai Như phá hỏng còn gì. Chu Tốt Khanh cười nhạt. Như mùi mùi đã nói vậy Thì lần sau ta sẽ nhớ kỹ Chú tỷ tỷ vào trong trò chuyện đi Mai tiếng tiến lên Để kịp thời ngăn chặn cuộc chiến Vừa ngấm ngầm vừa công khai giữa hai người Mai Như ngượng ngùng nhìn dị tỷ tỷ Mai tiếng nháy mắt đáp trả Làm hai tỷ mùi nở nụ cười hiếm hoi với nhau Hôm nay mạnh ẩn lan đến trễ nhất Mai Như tò mò hỏi Mọi khi ngươi luôn tới sớm nhất Hôm nay gặp chuyện gì thế Tại ca ca hết Mạnh ẩn làng oán trách, an biểu ca mà như hiếu kỳ gấp bội. Mạnh ổn làng giải thích, hôm bữa nhị tỉ tỉ nhắc vụ tấm bình phong, nên ca ca đến thất bảo trại hỏi thăm, tìm hiểu một hồi mới biết, cứ tìm chỉ có hai bức thôi. Bức thứ nhất được thật nhất điện hạ mua, bức còn lại thuộc về một phú thương. Ca ca biết tin liền đi hỏi mua, tuyết phục mãi tới hôm nay mới mua được, hại ta tính trễ theo. dứt lời nàng sai nha hoàng đưa tấm bình phong nhỏ tới tay tẩn cầm rồi đích thân tặng quà cho mai như bức bình phong theo hai mặt này được thuyền ngoại quốc vận chuyển nó nhỏ nhưng tinh xảo và sinh động như thật vừa đặt nó lên bàn là thu hút mọi sự chú ý Chùa tố khanh chậm chạp đến xem mới liếc sơ qua là nàng ta phát hiện nó giống tấm bình trong tủ đa bạo cách tại thư phòng của phó tranh Tùy thậm Nhất Điện Hạ là người tặng món quà sinh nhật kia cho Phó Tranh, nhưng hắn nhận món quà giống hệt Mai Như làm nàng ta thiếu thoải mái. Mai Như là cái cài trong lòng chu tố Khanh. Ngoại trừ việc Mai Như luôn đối đầu với nàng ta, Phó Tranh cũng là một phần nguyên nhân. Nói đến đây, chu Tốt Khanh quen biết Phó Tranh lâu năm nên biết hắn đối đãi mọi người xa cách và lạnh giá. Ấy thế mà, nàng ta có thể cảm nhận hắn cư xử hơi khác với Mai Như. Chu Tố Khanh tỏ vẻ điềm nhiên khi nhìn Mai Như. Mạnh công tử tốt với nhiều mùi muội thật." Mai Như cười khẩy, "Người này là chơi xấu, nàng ta nói có như có gì mờ ám giữa đàn với An Biểu Ca." Nàng thẳng nhiên gật đầu chứ không tránh né. "Chu tỷ tỷ nói chính xác, An Biểu Ca tốt lắm." Mai Như dừng nói để giả vờ suy nghĩ, nàng cười cười. "Ta nhớ, Yến Dương Điện Hạ còn tặng quà sinh nhật cho Chu tỷ tỷ." Điện hạ đối đãi chùa tỷ tỷ thật là hết chỗ chê. Tại sao với đề cập phó tranh, chủ yếu vì mà như cảm thấy tình cảnh của hắn thật sự gian nan. Duyên Xuân Đế trách phạt phó tranh, đây là thời điểm hắn cần mượn thế lực hạ phủ. Ai ngờ hạ phủ bỏ mặt hắn, lẫn trì hoãn hôn sự. Thế là phó tranh chả có ai giúp đỡ trên triều, hắn mà muốn đông sơn tái khởi thì khó khăn chồng chất. Phó tranh cứu mạng nàng, còn chống đối thái tử vì nàng dẫn tới việc hắn không thể an toàn trút lui mà như cố tình thầy phó tranh nhắc nhở hạ phủ nhân tiện kích bát Chu Tốt Khanh luôn Chu Tốt Khanh đỏ mặt trước những lời mà như nói hai người họ vốn nên bàn hôn sự sau khi phó tranh trở về từ Tây Khương song hạ thái phó đã dặn trước rằng tạm thời Chu Tốt Khanh đừng gần gũi phó tranh quá cứ bình tĩnh xem thế cục để tránh hạ phủ bị liên lụy Vì vậy, nàng ta chưa gặp phó tranh lần nào kể từ hồi hắn về kinh. Lúc trước, phó tranh được thánh thượng ưu ái thì ai ai cũng ca ngợi nàng ta. Bây giờ hắn bị hoàng thượng ghét bỏ thì nàng ta lại rụng rậy hắn. Lựa chọn hành động theo thế cục là đúng. Nhưng mấy lời của Ma Như nhắc mọi người nhớ nàng ta với phó tranh là quan hệ thân ai nấy lo và nhấn mạnh nàng ta là ả tiểu nhân định giàu đạp nghèo. chu Tố Khanh có trọng thể diện. nàng ta cưỡng cười nhưng không tiếc lời mai như chả thèm quan tâm nàng làm thế này là hơi vô liêm sĩ có điều phó tranh chính là kẻ vô liêm sĩ chẳng từ thủ đoạn dù mai như không nói giùm hắn thì nàng tin phó tranh vẫn sẽ nghĩ cách nắm chữ hôn sự kia hắn cần thế lực hạ gia trường phi phó tranh thật lòng không muốn mua đồ nghiệp lớn mai như sẽ thương hại nếu phó tranh lợi dụng người khác song nàng chả hề thương xót chui tố canh Nữ tự nhớ rõ kiếp trước nàng ta cướp đoạt sinh mạng đứa con trong bụng mình thế nào hiện giờ nhớ lại vẫn khiến nàng phẫn nộ ma như cười lạnh băng nàng thèm vào mà bận tâm chu tốt khanh ăn tiệc xong cô nương các vũ lần lượt chào tạm biệt Quyền tỉ nhi và nghiên tỉ nhi của hạ vũ ngồi chung chiếc xe người đằng trước còn chu tốt khanh một mình một xe mặt nàng ta hơi đỏ khi nghĩ đến lời ma như nói lần phó tranh Toàn kinh thành biết, nàng ta sẽ lấy hắn, nhưng nàng ta ngó lơ lúc hắn xa cờ thất thế. Việc này mà truyền ra ngoài, thì nàng ta chẳng giữ nổi tiếng thơm. Cần nhắc một hồi, nàng ta lấy cớ mua tranh chữ để đi tứ hỷ đường. Ông chủ tứ hỷ đường quen biết Chu Tốt Khanh, nên vội mời nàng ta lên lầu hai. Chu Tốt Khanh ngắm nghĩa vài bức tranh chữ, rồi mới nói mục đích đến. Ta tới để hỏi thăm sức khỏe điện hạ. Ngoài ra, nàng ta ngập ngừng bảo hôm nay là sinh thần của Mai chồng cô nương vậy con tử mạnh phủ tìm mọi cách mua tặng một bức bình phong nhỏ rất đẹp trông nó khá giống bức trong thư phòng điện hạ ta thích lắm nên sắp tới muốn kế hết xem Ngươi họ điện hạ giúp ta nhé chủ tiệm nào dám kéo dài việc chưa tốt thanh nhờ ông lập tức phái một gã sai vặt lên đợi đến phụ yến vương phụ yến vương vốn tịch mịch phó tranh chịu phạt khiến cổng phụ lạnh lẽo và vắng vẻ đến mức thừa sức quang lưới bắt chim. Lúc gã sai vặt đến, phó tranh đang vẽ vời trong vườn, vết thương vai phải mãi chưa lành, nên hắn cầm bút bằng tay trái. Thời tiết mùng 9 tháng 6 nóng hừng hực, nhưng hắn vẫn mặc áo ở nhà hơi dày và dùng trâm ngọc vấn tóc. Toàn thân hắn giảm vài phần sắc bén, xong lại tăng mấy phần ôn hòa của thư sinh. Phó tranh liếc người tới một cái, rồi là nhạc hỏi, có chuyện gì? Gã sai vặt trả lời, Điện hạ, hôm nay chú cô nương ghé qua. Cây bút dưới tay phó tranh không ngừng lại. Nàng ta nói gì? Gã sai vặt kể từng câu từng chữ chú tố Khanh nhắn nhủ Hắn cũng chả bỏ sót chữ nào khi nói vụ tấm bình phong. Hôm nay là sinh nhật Mai tam cô nương. Nhị công tử Mạnh Phủ tìm mọi cách mua tặng một bức bình phong nhỏ rất đẹp. Cây bút trong tay phó tranh dừng phát lại. Hắn lãnh đạm ngước mắt. Hồi lâu sau hắn hừ một tiếng Rồi nở nụ cười vô cảm Hắn cúi đầu nhìn bức tranh Giang dở trên bàn Tranh do tay trái hắn vẽ đấy Không quen tay nên bút pháp trúc trắc Quả thật tự chút lấy nhục Đến nàng cũng chê hắn thất thế Và muốn dũ bỏ mọi quan hệ Ngực phó tranh bỗng nhói đâu Hắn vò nát bức tranh Rồi ném vô hồ sen trước mặt Sau đấy hắn quay sang thạch đông Đưa bức bình phòng kia đi Điện hạ đưa đi đâu ạ Thạch Đông không chắc lắm nên cẩn thận hỏi. Ánh mắt giá rét của phó tranh xoáy thẳng vào hắn. Người đàn ông chẳng cần mở miệng mà Thạch Đông đã biết đáp án. Hắn hấp tóc cúi đầu và rời đi. Giờ chỉ còn mình phó tranh đứng đối diện hồ sen với bộ mặt lạnh tanh. Trưa hôm đó, mà như thấy người ta quần hai giỏ hạnh xanh cùng vài trái dưa lê đến chỗ nàng, nàng không khỏi thắc mắc. Đóng trái cây này từ đâu ra? Ý thiền đáp. ban nãy người gác cổng được tới đây nói là có người tặng đống trái cây này làm quà cho cô nương. Ai tặng? mà Như hỏi tiếp. Ý Thiền nói người tặng không để lại tên tuổi chỉ bảo tặng quà sinh nhật cho tam cô nương. Hành xanh tròn vo dư lê xanh bắt mắt nhìn chúng là thấy mát mẻ giữa mùa hè nóng bức. mà Như nếm thử một trái hành nó giòn ngọt và giải khát cực tốt. Nàng đang tính ăn quà thứ hai. Thì Mạnh ẩn lang tỉnh dậy. Hôm nay nàng ấy nghỉ trưa tại Mai Phủ. Mạnh ẩn làng đực mặt lúc thấy mấy giỏ lưu lê lẫn lành xanh đầy ụ. Món quà đặc biệt thật ai tặng tuần tuần thế? Mà như lắc đầu, Mạnh ẩn lang bật cười. Nhìn số lượng thì giống Điện Hạ Ngốc tặng. Điện Hạ Ngốc ở đây là thấp nhất Điện Hạ. Thiếu nữ khoanh tay nhận xét. Vì Điện Hạ ấy tặng những bốn vị bánh bao... Nết này mà tặng hạnh thì chẳng phải sẽ tặng hai giỏ hóa sao. Mai như nhớ lại mấy giỏ hạnh chính sớm ở Tây Khương, đàn gật gù Chắc là hắn thật, có lẽ lúc rảnh rỗi, phó chiều đã sai người đưa về. Nghĩ đến đây, Mai như ngại mình làm phiền hắn, nàng rủ ri. ổn làng cũng ăn đi, thiếu nữ không biết mình sẽ ăn hai giỏ hạnh đến ngày tháng năm nào. Mạnh ổn làng cười giòn giả, tuần tuần hắn tặng ngươi thì ta ăn để làm gì. Nàng ấy hí hững liệt kê Người ăn bánh bao thì cô bánh sữa của hắn Giờ ăn cả hạnh nữa thì thành người của hắn mất thôi Mà như thấy nàng ấy kẹo mình nên cũng kẹo lại "Ẩn Lan, ta với thậm nhất điện hạ hết sức trong sáng Nhưng người luôn miệng nói người của hắn Hay người muốn thành người của hắn mình ẩn làng tức tối dậm chân Càng ngày càng cãi không lại người Chúng ta hợp sức cũng chẳng thắng được ta mùi mũi đâu Mai Thiến cất tiếng, nàng ấy vén rèm để vào phòng. Mạnh ẩn làng thấy viện bình đến, liên ơn tay Mai Thiến, rồi đắc ý chớp mắt với Mai Như. Mai Thiến tò mò khi thấy núi hạnh cùng dư lê. đâu ra thế này, đại báo mẫu sai người mua à? Không dám đâu. Mạnh ẩn làng nhanh nhậu tố cáo, thậm nhất điện hạ tặng đó. Mai Thiến nghe vậy cũng cười vui vẻ. Thậm nhất điện hạ đúng là hiệu sở thích của ta mùi muội Luôn tặng quà hợp ý mùi ấy Ngày ấy đang hành quân đánh giặc Mà vẫn chưa quên ta mùi mùi nhà chúng ta Nàng ấy trêu Kẻ hố phụ chúng ta sắp có một vương phi mươi 83 Tâm sự đôi bên Hôm mùng 9 tháng 6 Ngoài trừ hai giỏ hạnh Với mấy trái dư lề khó hiểu may như còn được Lý Hoàng Hậu ban thưởng Cây trăm vàng rồng Đính ngọc xanh hình hoa như ý Cặp vòng tay ngọc bích Đôi bông tai đèn lồng cảm màu ngọc lẫn đính dây tơ và vài cuộn tờ lụa thượng đẳng trong cung lễ vật không quý giá quá mức nhưng vẫn cho hoàng gia bàn tặng vì vậy hôm sau mai như cùng lão tổ tông vào cung tạ ơn trong khôn ninh cung lý hoàng hậu cười nhạt tạm cô nương dốc sức vì triều đình và chia sẻ gánh nặng giúp hoàng đế bản cùng có thưởng hậu hĩnh cũng là việc nên làm bảo tệ công chúa cũng có mặt nàng ta hất cầm kinh miệt mà nhìn mai như Nàng ta nhớ ra rồi, đây là cô nương nổi tiếng trong chuyến đi săn mùa thu năm ngoái, thái tử ca ca còn thầm thương trộm nhớ nàng. Bảo tề công chúa miếm môi cười thầm. Đỗ lão thái thái kính cẩn cảm tạ Lý Hoàng Hậu ở bên dưới, Mai Như quỳ lạy theo bà. Lý Hoàng Hậu cho phép họ đứng dậy, bà ta trò chuyện với ma Như rất lâu trước lúc để hai người đi. Khi ở trên xe ngựa, đỗ lão thái thái vút tóc Mai Như rồi chật thở dài. Tuần tuần thật có phúc. Lời nhận xét trên khiến nội tâm mai như lạnh ngắt. Hồi thái tử bị cấm túc, Mai Phủ lo né sự ưu ái của Lý Hoàng Hậu vì chẳng muốn trèo lên cây cao bóng cả này. Ai ngờ thế thế thay đổi, thái tử được phép trời đông cung. Không những vậy, hoàng đế lại trọng dụng cả một lần nữa. Tùy thái tử phóng đảng trong chuyện nam nữ, nhưng cả vẫn là thái tử. Nhất là hiện nay đại phòng mai vụ quá tầm thường, còn nhị phòng chỉ tạm tạm. nếu bám lấy thái tử, thì vũ định quốc công sẽ thay gia đổi thịt. Đầu óc Mai Như quay mòng mòng nàng lẳng lặng liếc lão tổ tông. Lão tổ tông nói vậy, nhưng trông chả vui chút nào, sắc mặt bà nghiêm trọng thế kia thì chắc bà bằng khoan lắm. Mai Như cụp mắt xuống, nàng rối loạn và nóng ruột như thời tiết bên ngoài. Trời tháng 6 nóng lên từng ngày, ánh nắng chói chang làm người ta xây xẩm mặt mày. Thời tiết nóng bức bao trùm kinh thành, khiến toàn thành âm u, uể oải và thiếu sức sống. Hiện tại, nàng không thể làm gì, chỉ biết ngày ngày đến phủ Bình Dương Tiên Sinh. Mai Như sợ nóng, nhưng đâu dám bỏ về việc học. Thứ nhất, nàng cảm thấy an tâm khi ở bên Tiên Sinh. Thứ hai, chuyến đi sứ vừa qua giúp Mai Như nhận thức mình là ếch ngồi đáy chiến. Nàng biết nhờ phó tranh mà nàng mới đi sứ thuận lợi vậy Mà như lặng lẽ thở dài mỗi lần nhớ đến vì ân nhân cứu mạng này Phó tranh vẫn đóng cửa hối lỗi trong phụ yến vương Con biết hắn phải chịu phạt tới ngày nào Duyên xương đế ghét phó tranh sẵn vì có mẹ ruột thấp kém Chưa kể hắn chẳng hề có chỗ dựa trên triều Thầy hắn hạ thái phó thì im che riết Chứng tỏ ông ta muốn bò bò dưỡng mình Thành thử về thái tử đè đầu cửa cổ Phó Tranh Tình cảnh của hắn thật sự gian nan Mà như đoán Bao giờ thậm nhất Điện Hạ thắng trận Thì Phó Tranh mới được nghỉ lý hơi Thời gian thông thả trôi Đầu tháng 7 tin tức quân phản loạn Tây Cường Bị Bình Định truyền về Kinh Thành Và thổi sức sống và bầu không khí u ám nơi đây Duyên Xuân Đế vô cùng cao hứng Nhờ tin vui từ Phó Chiều Mà ông nhớ đến Mình còn đứa con trai đã ăn năn tại Vương Phủ Hôm ấy, hoàng đế cuối cùng cũng triệu kiến phó tranh. Lúc nhận được tin mời, phó tranh đang nhàn nhã đọc sách trong phủ. Thời tiết tháng bảy nóng bức, tiếng ve kêu ồn ào quấy rầy lòng người. thanh niên mặc đồ bạc màu hơi dày, khuôn mặt hắn tái nhợt chứ không hồng hào. những ngơi nhiều ngày liền giúp các vết thương trên người phó tranh gần như lành hẳn. Riêng vai phải bị xẻo miếng thịt vẫn yếu như trước và chẳng thể cử động linh hoạt. hắn đặt sách xuống rồi để người hầu thay quần áo cho mình vào cùng ý kiến phó tranh ngồi kiệu vào cung vừa đến đã chạm mặt hạ thái phó hạ thái phó mới thảo luận với chuyên xương đế về chuyến đi săn mùa thu năm nay ông ta đang chuẩn bị về nhà lúc thấy phó tranh hạ thái phó chẳng những không mất tự nhiên mà còn hết sức bình thản ông ta cười sợi lởi điện hạ thưa thầy phó tranh cung kính chào với tư cách là học trò trải qua đợt phong ba này theo lý thuyết thì phó tranh nên xa cách hạ thái phó song hắn cực kỳ bình tĩnh hành xử như thể người trước mặt vẫn là vị thầy tôn kính khi xưa hạ thái phó vội đợi hắn dậy ông ta khách khí bảo ta không dám nhận lễ của điện hạ nói đến đây sợi dĩ hạ thái phó bò bò giữ mình vì ông ta rất sợ cuộc chiến thảm khốc giữa các hoàng tử Ban đầu, ông ta đồng ý chuyện chu Tố Khanh và Phó Tranh nhờ những lý do sau. Phó Tranh vừa là học trò ông ta, vừa là thanh mai trúc mã của chu Tố Khanh. Hắn còn là một vương gia ác nhàn với hai bàn tay trắng, có cái danh tài tử đã tốt lắm rồi. Nhưng tháng 11 năm ngoái, Phó Tranh đột ngột cầm quân ra trận mà không bàn trước với hạ thái phó, khiến ông ta khá bực bội. Bây giờ, Phó Tranh có chiến công nhưng lại bị thái tử dặn mặt. thế là hà thái phó bắt đầu ghét hôn sự này, suy cho cùng có phúc cùng hưởng và có họa cùng chịu, cái giá phải trả quá lớn. huống hồ thái tử còn sờ sờ ra đấy, hà thái phó sẽ không mạo hiểm. tất nhiên phó tranh hiểu ý ông ta, hắn mỉm cười với khuôn mặt không biểu lộ gì khác thường. thầy khách khí, hôm ấy chuyên xuân đế lại giáo huấn phó tranh điểm tốt duy nhất chắc là hắn không cần tru rú, rú trong phủ nữa. Có điều quan địa quẩn lại thì hắn vẫn là một vương gia vô công rỗi nghề giờ thêm vụ phạt hai năm bổng lộc lẫn bị hoàng đế ghét bỏ nữa. Kinh thành hăng say bàn tán chuyện này mà như bất giác thở dài khi nghe họ nói. Thật ra tình cảnh kiếp trước của phó tranh đâu thế thảm vậy. Kiếp này hắn mà ngủ đông thêm mấy năm thì sẽ không bị thái tử trong chừng từ sớm dẫn đến nguy hiểm bổ vây như hiện tại Mà như nghĩ đến gì đấy rồi lại thở dài. Phó Tranh vác gương mặt thẳng nhiên trở về cứ như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Lúc về phủ, hắn nhận được thư của thập nhất đệ. Phó Chiều ghét viết lát nhưng lá thư này rất dài. Hắn kể mình giám sát binh lính thế nào và bảo chắc khoảng một tháng nữa mới về kinh. Hắn hỏi thăm tình hình thất ca, thấy cục kinh thành, cuối cùng là hỏi tuần tuần có khỏe không? Rồi đồng cung có động tới nàng không? Ánh mắt Phó Tranh dừng trên cái tên vừa đáng ghét vừa đáng giận Hắn mãi miết nhìn trước lúc mím môi và đốt lá thư. Sau đấy, phó tranh lạnh lùng đứng dậy. Xong đứng lên thì phó tranh lại chẳng biết đi đâu. Dường như hắn cũng không có chỗ để đi. Hắn đi lòng vòng rồi tối khu vườn nằm ở mặt sầu vương phủ. Từ ngày vò bức tranh và ném vào hồ nước, phó tranh hiếm lắm mới có tâm tình đến đây nắm cảnh. Hoa sen nở rộ khắp hồ chỉ trong vòng hơn 10 ngày. Cành hoa xanh biếc vương mình có mặt nước, Trên đỉnh là những cánh hoa hồng phấn, tầng tầng lớp lớp cánh hoa buông xòe, tự tà váy thiếu nữ, từ những ngón tay trắng nõn ngọc ngà, từ bàn tay Phật tổ rủ lòng thương chúng sinh. Dừng trúc trong nhà thủy tạ, vẹn hồ quá lạnh, người hầu đã sớm xếp gối mềm để phó tranh tự lưng. Tơ lụa mềm mại ôm lấy thân hình cao lớn của người đàn ông, hắn ngồi bất động trên giường. Phụ Yên Vương vốn trống hoác, lúc trước nơi đây không có hồ sen. Tháng 11 năm ngoái, trước ngày chinh chiến Tây Khương, phó tranh ra lệnh cho người hồ giao trồng hồ sen. Hồi ấy, hắn nghĩ mình sẽ kịp ngắm hoa sen khoe sắc kính mặt hồ khi trở về từ Tây Khương. Hoa sen thật sự nở rộ đúng lúc, đáng tiếc chúng không nở về phía hắn. Giống người con gái nọ, đang cũng chưa bao giờ cười với hắn. Thấy hắn thất thế là lập tức phân rõ giới hạn, khéo này sẽ chế giễu hắn ở nhà nếu biết hắn chật vật thế này. Phó tranh cười gần Trước khác, này khác Các câu gây thương tổn trắng trợn như vậy Mà nàng cũng dám nói thành lời Dẫu hắn đau lòng vì nàng Thì thiếu nữ cũng chẳng hề hay biết Nàng có thám hòa biểu cà Với tương lai rộng mở quan tâm Thậm nhất đệ còn ngày đêm nhớ thương nàng Một vườn da nghèo hèn như hắn Là cái thá gì với nàng Hắn chẳng quà là chướng ngại vật Trên con đường vinh quang của Mai Phủ Phó tranh cười khẩy Trên khuôn mặt vô cảm là hai hàng lông mẹt chau lại và đôi mắt đen kịch nặng nề. Rất lâu sau, hắn cất tiếng hỏi. Nàng ta trả bước bình phong chứ? giọng phó tranh lạnh băng không vương chút cảm xúc, tiếng ve kêu càng nhấn mạnh cái lạnh đó. Thạch Đông đứng cạnh hắn nãy giờ, hắn quan sát sắc mặt phó tranh rồi cẩn thận trả lời. Đồ ạ tôi điện hạ, chùi cô nương đã phái nhà hoàng đến tứ hỷ đường để trả bình phong. Chú Tố Khanh trả đồ đồng nghĩa với muốn phân rõ giới hạn hoặc là muốn hắn tặng lại một lần nữa. Đây chỉ là phép thử của nàng ta thôi. Tầm tư phụ nữ vừa khó đoán vừa dễ đoán. chu Tố Khanh chắc vẫn thích Phó Tranh nhưng phân vân có nên lấy hắn không? Vì vậy nàng ta thử lòng nam tử và muốn hắn dỗ dành nàng ta. Phó Tranh cười lãnh đạm hắn quay sang thạch đông. Ngày mai người tới cửa tiệm nói nếu nàng ta thích thì cứ giữ không cần trả lại. Vâng, Thạch Đồng tuân lệnh Hôm sau, Thạch Đồng làm theo lệnh hắn Còn phó tranh uống chén trà nhỏ tại vương phủ Hắn nhậm tính thời gian rồi đến tứ hỷ đường Hắn ngồi tại cửa tiệm một lát Thì chu Tốt Khanh xuất hiện Nàng ta mang theo cả cái cớ gặp gỡ Là bức bình phong theo hai mặt chu Tốt Khanh dành thứ tình cảm cực kỳ phức tạp cho phó tranh Nàng ta khao khát muốn lấy hắn từ nhỏ đến lớn Phó tranh luôn trưng khuôn mặt lạnh tanh với mọi người, chỉ đối đãi với nàng ta tương đối hòa nhã. Song sự hòa nhã này, vô giá trị trước tình cảm khác thường mà phó tranh cố gắng kiềm chế mỗi lần gặp thiếu nữ nọ. Sự mờ ám giữa nam nữ ấy làm nàng ta ghen ghét nhưng chẳng thể ra tay. Nàng ta đành mong đợi mà như mất mặt và chèn ép nàng mọi bề. Thời thế đã thay đổi. Năm nay phó tranh gặp nạn. Không ai trên triều đình tình nguyện giúp đỡ hắn, ngay cả ông ngoại cũng tránh né, nhưng nàng ta có thể giúp phó tranh. Hiển nhiên phó tranh cũng hiểu điều này, bởi vậy mới tặng nàng ta tấm bình phong. Chu Tố Khanh đồng hốc, Thức cảm xúc kỳ diệu trỗi dậy trong lòng nàng ta, cảm xúc này gọi là hồi trước ta suốt ngày phải chỗ ngươi, giờ đến lượt ngươi chỗ dành định bợ và lấy lòng ta. Chu Tố Khanh mỉm cười với phó tranh, dịu dàng gọi: "Thần trai ca ca" Phó tranh thoáng trầm mặt rồi gật đầu chào. Phái cẩn, hắn vốn sở hữu vẻ ngoài cao ráo mạnh khỏe, nay hai má hắn hớp lại nên khuôn mặt vô thức lộ vẻ ốm đau lẫn lạnh lẽo lúc hắn mím môi. chùa Tố Khanh thấy vậy thì không khỏi thương xót, nàng ta ân cần hỏi ha. Thần trai ca ca bị thương à? Phó tranh đáp. Ừ. Chùa Tố Khanh hỏi tiếp. Vết thương lành chưa? Phó tranh trả lời. Đã lành. Phải cẩn đừng lo. Hắn dừng một chút rồi cố tình nói Sao hôm nay ngươi lại tới đi. chu Tố Khanh vẫn mượn danh nghĩa bức bình phong. Ta mượn tấm bình phong để ngắm mấy ngày thôi. Thần trai ca ca tặng luôn khiến ta ái nấy lắm. Phó hóa tranh cười. Chỉ là một bức bình phong mà việc gì phải cách sáo thế. chu Tố Khanh ngẩn người. Hắn chẳng mấy khi cười nhưng hẻ cười là thu hút mọi ánh mắt. phó tranh ôn tồn nhất mau về phủ đi có chân thầy lo đấy hắn đề cập hạ thái phó làm nàng ta nhớ thời gian qua mình đã bỏ mặt phó tranh chu tốt khanh thèn thùng và hờn dỗi bảo thần trai ca ca đang giận ta ức khuôn mặt nàng ta đỏ ửng nàng ta nhìn chàng trai bằng đôi mắt nũng nịu xen lẫn lòng thương hại đôi tay chấp sau lưng của phó tranh hơi siết lại hắn thả tay ra rồi nói Sao ta có thể giận người chứ?" Chu tốt Khanh mừng thầm, chỉ thấy hắn lộ vẻ dịu dàng hiếm hoi. Nàng ta nhìn hắn, không biết nghĩ gì mà bỗng cười cười. "Sắp tới ta định viếng chùa Liên Hương, thần trai ca ca đi cùng ta nhé." Phá tranh gật đầu với ánh mắt hững hờ. Chương 84. Oan gia ngõ hẹp. Mày phủ có một sự kiện lớn vào tháng 7, lễ cập kê của Mai Thiến. Sinh nhật là ngày giỗ mẹ đẻ nên Mai Tiến chưa từng ăn mừng chỉ đi chùa Liên Hương thắp nhang bái Phật lần này lão tổ tông quyết không chịu theo ý đứa cháu khi thấy khuôn mặt khó xử lẫn hổ thẹn của Mai Tiến độ lão thái thái rất đau lòng và không nỡ làm nàng ấy buồn bà đề nghị chúng ta sẽ ghé chùa Liên Hương trước đó một ngày hôm sinh nhật cháu thì ở nhà mở tiệc cho vui lão tổ tông khuyên nhủ thêm a du mẫu thần cháu có linh thiêng. thì đương nhiên hạnh phúc khi biết cháu hiếu thảo thế này, nhưng lễ cập kê là chuyện trọng đại, mẫu thần cháu sẽ sót lắm. Lão Thái Thái đã nói thế, thì mai tiến cũng không phản đối nữa, nàng ấy mỉm cười đồng ý. Bình tỉ nhi hào hứng tán thành, thì nghe được ra ngoài chơi. Mai như chẳng ham, nhưng nàng bị kiều tị lôi đi cùng. Mai từng sống cùng đau kiếm, làm kiều tị lo lắng. Bà đến chùa cầu bình an hàng tháng, chưa kể nguyệt tiểu nhi đã hơn một tuổi song bệnh tật liên miên đại phu khám thì chỉ nói cho sưng không đủ tháng nguyệt tiểu nhi lại đổ bệnh vào vài ngày trước bé còn quá nhỏ nên chả thể tẩm bổ hay cho uống nhiều thuốc kiều thị hết cách mới tính đưa bé đi gặp pháp sư tịnh minh để được ông chúc phúc chùa liên hương cũng nhộn nhịp suốt mấy ngày nay từ mùa đông năm ngoái đến mùa hè năm nay triều ngụy liên tục thắng hai trận chiến tuy chiến thắng nhưng vô số người thương vong. Vì vậy, Pháp Sư Tịnh Minh tổ chức giảng kinh để siêu độ chúng sinh và nhân tiện mời người lương thiện bố thí tích công đức. Chính thế mà mấy ngày nay trong chùa toàn thiện nam tính nữ. Người hầu nhanh nhẹn dọn sạch phòng nghỉ, người Mai Phủ đang nghỉ ngơi thì phát hiện người Mạnh Phủ ở ngay cách vách. Mạnh An đến cùng Lào Thái Thái và một người thuộc nhị phòng Mạnh Phủ. Tiểu Kiều Thị bắt Mạnh Uẩn Lan ở nhà rèn luyện kỹ năng. nên nàng ấy không đi theo đỗ thị biết tin tiền phấn khởi mời họ qua phòng người bên nhị phòng mạnh vũ trông khá lạ mắt đỗ thị thầm đánh giá hắn khi mạnh lão thái thái giới thiệu đây là cháu trai thứ ba của ta vũ ca nhi nó vừa về kinh mạnh vũ là con thứ hai của lão gia nhị phòng tương tự mạnh tự với mạnh chính hắn ra ngoài chinh chiến qua năm suốt tháng vợ cả của mạnh tự là hà thị đồng hành cùng ông đôi vợ chồng tự tay nuôi nấng mạnh vũ dạo này lão thái thái nhớ cháu nên mạnh vũ mới về mạnh vũ nhỏ hơn mạnh an khoảng một hai tuổi hắn sở hữu làn da ngâm đen dáng người cao ráo và săn chắc xét tuổi thì hắn là anh của đám mai như thế là ba chị em mai vũ có thêm một biểu ca mạnh vũ chưa hề gặp các cô em mai vũ hắn vội vàng tiến lên chào hỏi theo thứ tự lúc thấy mặt mai thiến lần đầu hắn ngân hát cùng cực mai thiến có nhan sắc nghiêng thành cầm từ chim sa cá lặng hay hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để mô tả nàng ấy nụ cười nhã nhặn của nữ tử giống đó hoa đẹp nhất cành đang lặng lẽ hé nụ mạnh vũ quen sống tại nơi biên cương hoang dã hắn có bao giờ thấy một cô nương đẹp như tiên trên trời vậy đâu Hắn nhất thời lóng ngóng Và đứng đực mặt tại chỗ Mai Thiến đỏ mặt khi chàng trai cứ nhìn mình chăm chăm Nàng ấy nhỏ giọng kêu Vũ Vũ biểu ca Giọng nàng ấy từ dòng nước Mạnh Vũ còn mãi si mê ngắm thiếu nữ Thì Mai Thiến đã xấu hổ quay mặt đi Mạnh An đứng cạnh thấy vậy Bèn trao mày Hắn lên tiếng nhắc nhở Tam đệ Giờ Mạnh Vũ mới chớp mắt và ý thức được mình bất lịch sự. Hắn hấp tóc cúi đầu rồi quay sang chào Mai Như. Lần này hắn tuyệt đối chả dám nhìn, chỉ ngoan ngoãn đứng yên với mặt đỏ tay hồng. Mọi người trò chuyện một lát, thì Mai Tiến xin phép đi dân hương cho mẹ ruột. Hôm nay có nhiều trận bối đến chùa Liên Hương, hai bà lão để mạnh an với mạnh phủ bầu bạn bên các cô ca hiếp. Mọi người vừa tới Điện quan Âm thì trùng hợp bắt gặp Phó Tranh cùng Chu Tố Khanh đi từ trong ra. mạnh vũ không quen biết phó tranh những người khác lại biết nên họ kinh ngạc khi thấy hai người kia mạnh an dẫn đầu thi lễ phó tranh lạnh lùng liếc mạnh an khuôn mặt hắn vô cảm lúc gật đầu đáp trả hắn hờ hững nhìn mai tiếng lẫn mai bình ở phía sau hai người ngạc nhiên thấy rõ rồi lại hờ hững trời mắt chùa tố khanh cũng nhìn thoáng qua đằng sau người mình muốn gặp vắng mặt nên nàng ta tò mò hỏi Sao không thấy như mùi mùi? Mai Tiến mỉm cười. Ta mùi mùi không đi chung với chúng ta, mà theo đại bá mẫu đến mặt sau chùa, nơi Pháp Sư tình minh ở. Nàng ấy vừa nói vừa âm thầm quan sát phó tranh. Hắn thợ ơ nhìn chung quanh, không thèm quan tâm mọi người. Ánh mắt Mai Tiến quay về với chùa Tố Khanh, nàng ấy nhẹ nhàng cười. Thiếu nữ cười khiến Mạnh Vũ nhìn chẳng được, mà lén lút ngắm. mạnh an đứng chắn giữa họ, mạnh vũ ngắm gia nhân thì tất nhiên ánh mắt phải đi ngang hắn. mạnh an cau mày rồi khẽ tặng hắn trước lúc giới thiệu. tam đệ đây là yến vương điện hạ. mạnh vũ hoàng hồn và gấp gáp chào phó tranh. phó tranh lạnh nhạt bảo mạnh an thảm hoa lan không cần khách khí. sau khi tạm biệt người mai vũ, chùa tố khanh và phó tranh tới điện thờ khác. chùa tố khanh đột nhiên đề nghị Thần trai ca ca, chúng ta ghé xem phía sau chùa nhé. Nàng ta ân cần giải thích. Chúng ta tỉnh thoảng mới đến đây, nên nhân tiện gặp pháp sư Tịnh minh luôn, không phải người cũng có chuyện cần tìm ông ấy sao? Phó tranh cúi đầu, cầm mắt đen như mực nặng nề nhìn nàng ta giây lát, hắn không nhiều lời, chỉ mím môi gật đầu. nội tâm chù tố canh vui sướng tột độ khi nghe hắn đồng ý. Bữa này đàn ta tới chùa Liên Hương nhằm mục đích gặp người Mai Vũ nhất là Mai Như. Đây chắc là kiểu tâm lý nếu chiếm được thì muốn khoe khoang với đối thủ. Còn gái là vậy đấy. Phó Tranh cụm mắt nhìn chú tố Khanh rồi dần dần nhìn sang chỗ khác. Mai Như thật sự đi cùng Kiều Thị đến chỗ Pháp Sư tịnh minh. Nguyên nhân chủ yếu là vì Nguyệt Tiễn Nhi. Bên ngoài đông người Kiều Thị vẫn không yên tâm dù có nhụ mẫu ôm lẫn nha hoàng với mụ ngụ trong coi. Bà dặn Mai Như ở cạnh trong bé Mai Như chưa từng chăm sóc Nguyệt Tiểu Nhi hay bất kỳ đứa bé nào Hơn nữa nàng hơi sợ trẻ con Nguyệt Tiểu Nhi Mặc sim y thêu hoa Đầu cột hai búi tóc nhỏ Miệng phun bong bóng về phía Mai Như Ở đối diện Bé đã hơn một tuổi nên đang học nói Ngoài trừ cha mẹ thì bé nói Rành rọi nhất Khi gọi Mai Như là cô cô Chắc vì từ này dễ phát âm Kiều thị hâm mộ lắm bà thường mắng Nguyệt Tỷ Nhi vô lương tâm, y hệt Mai Tường lẫn Mai Như. Cô, cô, Nguyệt Tỷ Nhi gọi nàng, bàn tay mấm mím chỉ mấy con cá nhỏ ở trong vườn của Tịnh Minh để ra hiệu cho Mai Như bắt chúng. Mai Như gõ đầu bé, Nguyệt Tỷ Nhi méo máu, đôi mắt hoa đào ẩn ẩn nước như sắp khóc tới nơi. bé Nguyệt Tỷ Nhi bướng bỉnh mà khóc thì chả ai dỗ được, mọi người cũng sợ bé gạo khóc rồi tự làm mình bị thương. Mai Như cúng quýt xa nhà hoàng bẻ cành cây gần đấy, nàng cầm lấy rồi ngồi sậm xuống và nghịch cái chiếc ao để mua vui cho nguyệt tỉ nhiên. Cô bé hứng chí cười giòn giả, bé định bợ gọi cô cô miết Mai Như thật muốn có đầu con quỷ nhỏ này. Hai cô cháu đang nghịch cá thì bất chợt có tiếng chào cất lên đằng sau. Như mùi mùi, Mai Như nhíu mày, nàng quay lại để thấy, ăn già chù tố khanh trên hết ngoài nha hoàng cùng cả sai vặt thì đứng cạnh nàng ta chẳng phải là phó tranh sao khuôn mặt lãnh đạo của hắn hướng về nàng ánh mắt hai người giao nhau từ xa sau đấy người đàn ông lạnh lùng dời mất